bạn thân mến, với mục đích là nhanh chóng tìm ra tổ chức bí mật của Cộng sản trong nhà ngục Buchenwald, tên thượng sĩ Svalin đã cài cắm vu rắc một tên tội phạm gian manh tới đội commando phòng đồ đạc. Lo lắng gã mới đến sẽ phát hiện ra khẩu súng mà Hơ để lại. Pipik đã đơn thương độc mã tìm cách cất giấu vũ khí. Trong lúc loay hoay ở phòng đồ đạc, Pipik bị Brendan và Wheeler bắt gặp. May mắn, họ là những người cùng chí hướng, một lòng che giấu bí mật này. Cũng chính việc này khiến Pipic nhận thức rõ hơn được việc cần phải đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản. Anh không muốn là một kẻ cúp đuôi thảm hại, chấp nhận để bọn lính quốc xã đối xử tàn tệ. Trong lúc đó, ở Bonke, nơi giam giữ Herfen và Kropinski, có một người cũng đang dần nhận ra con đường sáng. Pursley. Người gác cửa ở bonke từ chỗ cam chịu để bọn lính quốc xã sai phái, này cũng thấy thương cảm với hai con người bất hạnh. Liệu cựu viên trước người áo này có thể làm gì để thay đổi tình thế? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn đức Bruno Arbit do dịch giả Phan Ngọc chuyển ngữ tên mandrin thản nhiên đứng bên cạnh hút thuốc lá tên glut tích cúi mình xuống con người đang mê sảng nghe ngóng những tiếng nói đứt đoạn những câu nói giống một bật ra từ cái miệng rúm gió kia đôi khi đó là tiếng thì thầm vội vàng không nghe rõ có khi là tiếng lắp bắp kêu the thé sắc như lưỡi dao Hơ phèn rên rỉ mở mắt ra, chố mắt nhìn vào khoảng không, không biết là mình đang ở đâu. Anh rúm người lại, co hai cánh tay lại, hai ném tay run run trên ngực. Toàn thân anh cứng đờ, sắc mặt xám lại. Cùng một lúc những tiếng kêu rít lên, bật ra khỏi cái cơ thể đang co rút kia. Tôi nói tên những tiếng kêu đứt đoạn vang ra tên glutic thích thú rú lên nó muốn nói tên rồi đấy dường như là hắn có thể lắc cho những cái tên ấy văng ra khỏi con người đang mê sảng kia hắn đưa mũi giày đá thốc vào người herfen herfen quằn quại lắc đầu bên nọ sang bên kia hai tay vật vờ thõng xuống hai bên người và trong cơn sốt anh khóc nấc lên Khắp người rung động Đây Ở đây Anh kêu lên Đúng van te Ở đây Phải bảo vệ Bảo vệ đứa bé Hơ Phen lại đấm tay Dậm chân xuống nền đá Như lúc anh bị tra tấn Đau đớn khủng khiếp Toàn thân anh run lên Rồi tiếng khóc to cứ yếu dần đi Thành tiếng rên rỉ của một đứa bé Bọt mép sùi hai bên Đã khô cháy. Tên Rainerbos móc ngón tay cái vào dưới khuy áo, ve vẩy mấy ngón tay. Tên Clutic đứng thẳng người lên, nhìn Rainerbos như muốn hỏi. Tên Rainerbos ghép lại những tiếng lắp bắp đứt đoạn vừa rồi thành một câu có ý nghĩa. Đảng giao cho Vante nhiệm vụ bảo vệ đứa bé. Rainerbos nheo mắt. Ông đại úy, Ông đã thấy chưa? Ta tóm được đứa bé là tóm được đảng thôi. Renabut bước nhanh vào góc xà lim, lấy giày đá một cái, làm Kropinski nhổm hẳn dậy. Hắn nắm ngực áo anh Ba Lan và tàn nhẫn đập đầu anh vào tường nghe đồm đốt. Đứa bé đâu rồi? Mẹ kiếp cái thằng Ba Lan thối thây này. Đứa bé đâu? Đồ chó! Nếu mày không nói thì mày sẽ chết trước thằng kia đấy đứa bé đâu trong cơn giận dữ hắn quay ngoắt lại về phía tên crutch chúng ta phải tìm cho ra đứa bé kia hắn điên tiết trợn mắt nhìn herpfenn đang nằm mê sảng chúng mình chưa thể để cho nó chết được đâu còn cần đến nó đấy lúc này ở đây vô ích thôi đi ra hắn nói với crutch và hai đứa cùng ra khỏi xà lim tên mandarin theo chúng ra hành lang khi hắn quay trở vào xà lim herfen đã nằm trên nền cỏ có hai mảnh chăn rách bẩn đắp lên người firste đang quỳ bên cạnh con người ốm yếu kia tên mandarin ngạc nhiên nín thở với quyết định nhanh chóng và táo bạo phải giúp đỡ herfen firste đánh liều làm những việc như thế Lúc này rất có thể tên Martin sẽ đá thốc anh ta ra và kéo con người đang chết dở kia ra khỏi nệm cỏ. To gan nhê! Firstay nghe giọng nói ghê giận ấy ngay sau lưng. Bước nhảy vọt táo bạo này vào chỗ phiêu lưu xem ra thành công. Bây giờ phải đảm bảo thêm cho cái thắng lợi đó. Firstay thản nhiên đứng dậy vừa bước ra khỏi xà lim vừa nói như vô tình. Nó chưa thể chết được, các ngài còn cần đến nó mà. Nhưng rồi, anh ta lập tức quay lại với một mảnh rẻ ướt đã chuẩn bị sẵn và đặt nó lên cái chán đang nóng rực của hơ Ven. Việc đó ở đây thật là không bình thường, trong bong kê này chưa bao giờ có tù nhân được săn sóc, nhất là đối với một người bị xử vào tội chết. Thế mà First Day lại dám làm như thế. Tên Manrin chăm chú nhìn anh gác cửa, ngạc nhiên, tại sao dùng những phương pháp giản đơn như thế, lại có thể giữ cho một người đã gần chết còn dùng được chứ? Hắn buông ra một tiếng gầm gừ ngắn, vừa có nghĩa tức tối, lại vừa có nghĩa tán thành. Chỉ làm cái gì cần thiết thôi. Đây không phải là bệnh viện điều dưỡng, First Aid. Tìm ra đứa bé ư. Tên Clutic muốn tất cả trại phải tìm cho ra đứa bé. Tên Rainerbos bật cười, lại chúa tôi. Anh tưởng thế ư. Năm vạn con người, cái trại này là cả một thành phố đấy. Anh có thể tới mọi nơi trong thành phố cùng một lúc được không? Những cái thằng khốn kiếp ấy chuyển thằng bé từ tay này sang tay khác, còn chúng mình chỉ chạy quanh chạy quẩn như những con cừu ấy. Anh muốn làm ầm lên để hóa ra lố bịch nữa sao? Tên rennerbot ném mình xuống một chiếc ghế và lại thọc ngón tay cài vào dưới khuy áo. Mẹ kiếp rất dở. Hắn giận dữ, rít qua kẽ răng. Rồi sốt ruột. Hắn lại vùng đứng dậy. Hắn vứt bịch cái mũ xuống bàn. Quát to. Rồi thì chúng mình sẽ ra sao đây? Tên Clutic trêu chọc. Tôi tưởng là anh sẽ chuồn đi Tây Ban Nha chứ. À, Tây Ban Nha. Rainerbos làm một điệu bộ bực bội. Clutic rít một hơi thuốc lá. Bây giờ anh lại sắp mất bình tĩnh đấy hẳn. Tôi mất bình tĩnh à? Tên Rainerbos cười thâm độc. Bỗng hắn để mặc cho Klutik đứng đó và bước đến bên bản đồ. Trước đây hai ngày, đài phát thanh quân đội đã báo tin quân Anh và quân Mỹ sau sáu ngày tiến công đã mở rộng đầu cầu đến Bokhol, Bocken và Docton và đang tiến vào Hamburg. Còn sáng nay, Lại có thêm những tin tức mới nữa. Pháo đài Quystrin sau một trận chiến đấu ác liệt đã đầu hàng quân địch có lực lượng mạnh hơn. Đúng là bọn Bolshevik rồi. Ở mặt trận phía Tây đêm trước lại thấy báo những tin hoàn toàn mới lạ. Ở phía Bắc hình như đang giao chiến gần Padekbom. Ở phía Nam, mũi rùi từ thung Lũng Lan tiến đến Batrissa, Hekven và Funda đó là quân Mỹ. Trê xa, đó chính là con đường dẫn đến Casteln Funda và từ đây đi thẳng đến Eisenach. Hai con mắt của Tenerenbot như những con ruồi bay rối rít trên tấm bản đồ. Khi hắn quay lại phía Grutic, trong mặt hắn bần thần như chết liệm đi. Phải phải, ông cả ơi. Nhà ngoại giao của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón đấy. Xin mời các ngài vào đây. Tốt lắm, thưa các ngài. Này, những người Do Thái kia. Này, những người buôn viết kia. Tất cả mọi thứ của chúng tôi ở đây là thuộc về các ngài cả rồi đấy. Hắn nhô cầm ra, nhúm môi lại một cách thô bỉ. Mẹ kiếp, rất dở. Bỗng hắn nghĩ ra một kế mới. Chúng mình bắt lầm về hai thằng ở trong bong ke rồi. Krutik quên cả đưa điếu thuốc lá lên miệng, hỏi. Bắt lầm ư? Ồ, tôi phải nói rằng. Renabot bực mình gắt với Krutik. Mấy thằng chó ấy không nói gì cả. Chúng mình phải tra khảo cả đội commando. Nhất định là trong bọn đó thể nào cũng có một thằng vãi cứt ra quần. Và cái thằng đó mới chính là thằng cần đến đấy. Anh lại muốn quay lại nhà đồ đạc ư? Tên Glutik ngạc nhiên hỏi. Rainerbos vung tay lờ đãng Chúng mình không thể một mình làm việc này được nữa. Không có thời gian rồi. Để cho Gestapo thôi. Hắn ném ra mấy tiếng ấy như là một người ném dao. Câu ấy đâm thọc vào người Clutic, làm hắn đau đớn. Như thế là đi xa quá rồi. Chúng mình lao vào chuyện này với trách nhiệm của chúng mình là đủ lắm rồi. Còn dính líu đến Gestapo nữa sao? Nếu như lão chỉ huy trưởng nghe thấy, thì thế nào đây? Tên Rainerbos đứng sững trước mặt Clutic, nói giọng khinh bạc. Cái thứ như ông lại còn muốn trở nên chỉ huy trường ư mai đây ấy tất cả chúng mình sẽ trở lại thành thường dân tuốt tuột nếu như chúng mình còn may phúc nhưng chừng như vào tôi còn mặc bộ quân phục này hắn im lặng về thăm dò tên gluttik lại thấy mình thấp hèn hơn thằng cha trẻ tuổi kia anh chủ hiệu gen Trong bộ quân phục đại huy kia đã có một lúc khiếp sợ. Thôi được, hắn quyết định, thì đành nhờ Getapo vậy. Mặc dù anh em tù nhân trong đội commando biết rằng họ đang bị bọn chỉ huy trại theo dõi, và họ đã sẵn sàng chờ đợi một tai họa mới sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Nhưng cái việc hai tên Glutik và Rainerboot xuất hiện một lần nữa cũng làm cho họ sửng sốt như là một tia chớp giặt. Họ oh, phải đứng xếp hàng ngay lập tức. Bản thân Sveilin cũng hoang mang khi mà hai tên sĩ quan xuất hiện. Hắn nhìn chúng tới và trong lòng cũng đầy khiếp sợ. Liệu hai tên đấy có theo dõi cả hắn nữa không? Tên Vurak đứng hàng phía sau. Hắn quan sát sự việc diễn biến với cái vẻ thản nhiên thầm kín. Nếu cần, hắn vẫn có cớ để không bị liên can vào đó. Rô đứng ở hàng đầu, mặt anh ta tái xanh như tàu lá và đang cố sức giữ cho đôi chân khỏi run lẩy bẩy. Pipik đã đứng thay vào chỗ Hơ Phen mọi khi. Lúc này anh tiến một bước ra đằng trước rồi lên tiếng. Đội Commando phòng đồ đạc đã có mặt. Capo mới hả? Tên Renabut như chẳng nói riêng với một người nào đưa cặp mắt soi mói nhìn dọc các hàng người. Tên Glutik bước theo sau. Trong đầu Pipik đang đoán hết điều này sang điều khác. Tại sao lại có chuyện tới thăm có vẻ đe dọa như thế này chứ? Phải chăng là Hơfen đã? Nhưng Pipik xua đuổi ngay ý nghĩ đó. Vurak sviling. Như anh ta có thể đọc thấy lời giải thích trên nét mặt của nó về trường hợp này. Và tên Smiling cũng đứng thẳng đơ như anh em tù nhân. Trong khi tên Rainerbos đi dọc các hàng người, óc hắn tính sẵn sẽ gọi ra những tù nhân nào rồi. Trong khi nỗi sợ hãi đang lịm đi trên các khuôn mặt. Trong khi trong căn phòng im lặng như chết kia, chỉ còn nghe tiếng lao sao của đôi giày nện xuống đất. Hắn lặng lẽ bước từng bước, từng bước. Và trong sự im lặng của chính hắn, tên Rainerbos đang thưởng thức cái uy quyền của mình. Mồm hắn chúm lại vẻ lẳng lơ. Những thằng này trông thấy chúng là vãi cứt ra quần. Nếu như chúng biết rằng ngay cả những con lừa của chúng cũng đang quính cả lên. Tên Rainerbos nghĩ như vậy, Trong khi khinh miệt cả chính mình một cách đều giả. Còn anh tù nhân Pi Bích thì nghĩ, Mày tự lừa dối mày rồi. Tưởng rằng chúng tao sợ, Vì chúng tao đứng thẳng đơ trước mặt mày, Phải không nào? Nhưng hoàn toàn không phải thế đâu. Rồi thì mày chẳng còn được gõ ngón tay lên áo nữa đâu, Thằng công tử bột kia. Hàng thứ bảy Đứng ngay bên cửa sổ thứ nhất. Rainerbos lặng lẽ bước từng bước, từng bước. Tên Rainerbos dừng lại trước mặt rô sơ. Nỗi sợ bắt đầu thấp thoáng hiện lên trong mắt anh ta. Trúng tủ chưa? Tên Rainerbos nắm lấy cúc áo rô sơ kéo ra ngoài hàng. Mày là đứa nhiều tuổi nhất, một đứa rất biết điều làm sao mà mày lại dính dáng vào một việc ngu ngốc thế hả thưa ngài chỉ huy điểm danh con không con không biết gì cả thật là không mà tên rennelbot có ảo tưởng thú vị rằng hắn đang nhấc bồng con người kia lủng lẳng trên không để đùa chơi chúng tủ rồi mày làm gì hay mày biết cái gì Cái đó sẽ xét sau. Rồi Rainerbos đẩy rô sơ sang một bên. Con người ấy bị tách ra khỏi hàng ngũ, khiếp sợ gần chết. Thưa ngài chỉ huy điểm danh, con thật là không biết mà. Rainerbos đẩy rô sơ đi. Hắn mà nói thêm một tiếng nữa là mình sẽ nhảy ra bóp cổ ngay. Pipích tức điên người nghĩ thầm như thế. Rồi bất thình lình, tên Rainbot quay về phía rô sơ hét to. Con lợn kia câm mồm ngay. Việc này thì như là một trái phá nổ. Rainbot cong cong ngón tay chỉ vào một người đứng cạnh, im lặng ra hiệu cho người đó ra đứng bên cạnh rô sơ. Và người đó chính là Pipic. Anh bước ra khỏi hàng, đến đứng sau rô sơ. Và trong giây phút ngắn ngủi, không ai để ý, anh hít khẽ vào lưng rô sơ. Cái hít ấy biểu lộ mạch máu trong người anh đang đập mạnh hơn rồi, trong đó cơn giận đang sôi lên. Kramer bất ngờ đến khối 61. Zikovsky muốn vứt vội một mảnh chăn phủ lên đứa bé đang ngồi trên sàn để che mắt anh trùm trại nhưng kremer đã vội xua tay không sao tôi biết tất cả rồi một anh liên lạc đã đem từ chỗ rio mang đến cho anh một chai sữa và mấy chiếc bánh biscuit kremer rút những thứ đó trong túi gia định đưa cho đứa bé nhưng anh ngượng ngập dừng lại và trao lại những thứ ấy cho zhikovsky đây này anh ba lan đưa đôi tay cảm kích ra đỡ lấy những của quý kia niềm vui tràn ngập trên gương mặt anh đầy những nếp nhăn anh giấu cái kho tàng ấy xuống giường kremer bước đến chỗ đứa bé nó ngước đôi mắt ấm như nhung nhìn con người cao lớn nghiêm nghị trông nó như một con vật xinh xắn bé nhỏ biết được những bí mật trầm lặng của các thời đại hơn cả người lớn Nhưng Kramer thấy sau khuôn mặt nó một cái vẻ chín chắn về tư tưởng của người lớn, khiến anh hơi khó chịu. Anh nhìn quanh căn phòng, phía trong ra ngoài được dùng làm nơi làm việc của bác sĩ. Một chiếc bàn mộc mấy cái ghế, một cái giá để chai lọ, mấy cái vỏ đựng thuốc mỡ, vài con dao và một cái kéo cắt băng, thuốc men dụng cụ tối thiểu để chữa vết thương cho người ốm. Này, gặp trường hợp nguy cấp, anh giấu nó ở đâu? Zikovsky lắc đầu mỉm cười ra vẻ yên trí lắm. Nghĩa là không ư. Ở trong này thì chẳng có ai đến, chẳng có bác sĩ, cũng chẳng có SS. Nhưng nếu có gì nữa thì đứa bé nhanh chóng trốn xuống dây giường chứ. Zikovsky cười, Kramer bực bội chỉnh lại. Không nguy hiểm hả? Anh tưởng thế đấy. Chúng nó vừa mới lôi đi một nửa số người của đội commando phòng đồ đạc rồi. Chúng nó chỉ việc khảo một người trong bọn để tìm ra chỗ giấu, là chúng nó sẽ tới đây sụp vào mọi ngóc ngách. Lúc ấy thì sao nào? Zikovsky hoảng hốt. Anh bé đứa bé trên tay ép chặt vào người để che chở nó và nhìn quanh thất vọng ở đâu nhỉ? anh ngơ ngác nói. phải đâu nhỉ? kremer gắt lên. toàn hứa hảo. đáng lẽ ra anh phải nghĩ trước hết đến cái đó chứ. đứa bé này không phải trò chơi đâu. rõ thật là vớ vẩn. zykovsky chỉ nghe những lời gắt gỏng của kremer bằng nửa lỗ tai, còn mắt anh đang tìm xem một chỗ giấu nào đó. Ngay từ đầu, khả năng che giấu đứa trẻ giữa đám đông người ốm đã bị gạt bỏ ngay. Chỉ có độc một căn phòng này, nhưng ở góc nào an toàn được chứ? Mắt long lên, Zikovsky sục sạo tất cả mọi ngóc ngách, không trừ cả những thanh gỗ chống mái nhà kia. Nào, thế nào rồi? Kremer bực bội rục. Zikovsky nhún vai, Bỗng, anh nảy ra một ý kiến. Anh đặt vội đứa bé xuống giường rồi chạy ra phía trước phòng. Trong góc có cái thùng kẽm tròn cao đặt ở đấy. Zikovsky nhìn kỹ cái thùng, suy nghĩ rất nhanh và nói với Kramer đang bước theo anh. Để ở trong đó. Rồi anh nâng nắp thùng lên. Anh điên hay sao hả? Kremer kêu lên. Kinh tởm nhìn đống băng bê bết những máu, chất cao đến nửa thùng. Nhưng Zikovsky đã khắc phục được tình trạng tuyệt vọng của mình. Anh lại mỉm cười ra hiệu cho Kremer hãy chờ xem. Anh gọi hai người phụ việc trong phòng bệnh nhân ra. Kremer nghe Zikovsky tuôn ra một tràng tiếng ba lan, vừa nói vừa lấy tay làm hiệu dặn bảo hai người đồng hương của mình rồi họ chạy bổ đi các ngả một người rất bạo dạn thò tay móc những đống ghê tởm kia ra khỏi thùng một người khác bước vào với một chiếc bàn chải cũ và một mảnh rẻ lấy cái chậu mau lên nước tẩy uế được đổ vào rồi họ cọ sạch sẽ chiếc thùng trong khi đó zhikovsky lấy búa gõ gõ đường viền chung quanh nắp kẽm Vòng nắp đã bé hơn có thể thụt vào trong thùng xuống đến giữa và nhẹ nhàng ăn khít xuống đáy. Đến đó, nắp bám chặt lại. Zikovsky ném cái đống băng vào thùng. Nó đầy lên đến miệng làm người ta có cảm giác thùng đựng tràn ngập những băng. Và đó chính là chỗ giấu trong trường hợp nguy cấp. Như họ đã biết, bọn SS sẽ có thể đưa mũi hít tất cả mọi nơi nhưng chúng sẽ không bao giờ dám tới gần cái thùng kẽm với những thứ ghê tởm trong đó. Kremer cũng hiểu rõ điều ấy và Zikovsky chỉ còn đảm bảo với anh trùm trại rằng sau này một người của anh sẽ luôn luôn đứng canh gác và hãy trông thấy bọn SS thì trong một phút đứa trẻ sẽ anh biết không? Zikovsky lắp bắp nói say xưa với sáng kiến của mình Bỏ đống băng ra ngoài Cho đứa bé vào trong thật nhanh Đậy nắp chặt Để băng lên trên Zikovsky nhìn kỹ vào mặt Kramer Chờ đợi xem Anh có đồng ý hay không Kramer nhìn xuống Và không đáp Khó mà có khả năng nào tốt hơn thế Điều còn lại Chỉ là vấn đề may rủi mà thôi. Nếu như chúng nó đến chỉ chiếc thùng và bảo đổ hết đồ trong đó ra, Kremer đưa mắt nhìn ba người Ba Lan đang đứng quanh mình. Thế là đứa trẻ sẽ chết, và cả ba người tốt bụng này sẽ phải chết theo. Cái cảnh yên lặng mà họ sẽ đem theo cùng với cái chết lúc này đã hiển hiện ra rồi. Ba cặp mắt cùng quay về phía Kramer Trước mặt anh là ba người Ba Lan tội nghiệp bị vứt ra khỏi quê hương. Anh chỉ biết tên, chứ không biết gì về họ. Những bộ áo tù xanh xám kẻ sọc lụng thụng vắt trên người họ. Mặc dù cuộc sống cực khổ đã làm cho xương lưỡng quyền của họ nhô ra, và những râu mép mọc lờm chởm trên những nét nhăn ở mặt như là rêu đá trong luống đất. Nhưng trên những khuôn mặt đã tàn tạ kia, cặp mắt vẫn sáng lên như một cái gì không thể tiêu diệt được. Cái chết cũng như cực nhục đã không thể dập tắt được ánh lửa trong những cặp mắt của họ. Chính là những ngọn đuốc vẫn còn chiếu sáng ngay ở những nơi mà phẩm giá bị dìm xuống thấp nhất. Chỉ cần một viên đạn từ khẩu súng lục của con vật mang bộ quân phục màu xám kia cũng có thể dập tắt ngay ngọn lửa đó. Nhưng, ngay cả lúc đó nữa, nó tắt đi như một ngôi sao lặng lẽ, rời khỏi bầu trời và cảnh tối tăm của cái chết, thì cũng sẽ là một tấm màn nhẹ, bao phủ lấy cái đẹp vĩnh viễn. Phải, Krimer không nghĩ tới điều đó, nhưng lòng anh cảm thấy điều đó một cách rất là sâu sắc. Zipkowski thân mật gật đầu. Và lời chào đơn giản kia từ trái tim một con người vươn ra như là một nhịp cầu không bao giờ có thể phá được. Kramer bước tới bên giường, anh đưa bàn tay ngượng ngập vỗ vỗ vào đầu đứa bé không nói năng gì. Anh nghĩ, cái con dế tội nghiệp này Anh nhớ lại hồi còn nhỏ, anh nhốt một con dế trong chiếc hộp bằng bìa cứng đục lỗ nhỏ trên nắp. Lúc này đây, một cái nặng to lớn đang đè lên trái tim anh. Anh đã làm cho đứa bé tất cả những gì có thể được, nhưng còn biết bao nhiêu cái phải làm nữa. Phải chăng là đứa bé đang nắm trong đôi bàn tay ngây thơ vô tội của nó những sợi dây... Mà ở đấy treo tất cả mọi sinh mạng. Krimer trầm ngâm nhìn đứa bé. Herfen và Kropinski đã phải vào bong ke vì nó. Mười người ở phòng đồ đạc cũng đã bị đưa đi chỉ vì nó. Hàng ngàn những chiến sĩ kiên quyết vô danh và không được ai biết đến đang ở trong tình trạng luôn luôn nguy hiểm. Và bây giờ, ba người Ba Lan tội nghiệp này Lại đang đứng quanh đứa bé để che chở cho nó với hai bàn tay trắng. Các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Đức Bruno Apis. Cuộc chiến không cân sức giữa những người cộng sản và bầy sói phát xít sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng chờ đón chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo. Mong nhận được sự quan tâm của quý thính giả, biên tập viên Nguyễn Hà thân ái chào tạm biệt.